Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi biết sự vật sự việc đó trong chốc lát, đương nhiên cũng chỉ được trong khoảnh khắc này thôi. Mạnh phàm triết ngẳng đầu, Phương Mộc nhìn thấy ánh mắt yếu đuối của cậu ta. Cậu ta chăm chăm nhìn Phương Mộc hồi lâu. Phương Mộc mỉm cười, thậm chí nhìn lại cậu với ánh mắt thản nhiên. Trong ánh mắt đó dần dần xuất hiện sự tin tưởng và thân thiện. Mình... cậu ta gãi đầu. Hơi sợ điểm danh, có phải rất kỳ lạ không? Tại sao? Không biết nữa. Mạnh Phạm Chiết nhìn ra xa. Mình cũng không biết mình bắt đầu sợ điểm danh từ khi nào nữa. Cứ đến lúc điểm danh là mình lại căng thẳng, càng căng thẳng, mình càng không thể trả lời được chữ có. Thường xuyên đỏ mặt tẽn tỏ đứng dậy, nhưng lại không thốt ra được chữ nào cả. Mọi người trong lớp đều nhìn mình khó hiểu. Cậu ta cúi đầu, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Rất nhiều người cười nhạo mình đấy. Cậu bị nói lắp à? Không. Cậu thấy mình nói chuyện có vấn đề sao? Không. Mình cũng thấy rất lạ. Tại sao mỗi chữ có mà lại không thể nói ra được? Có lúc mình đã lén tự luyện tập, tự gọi tên mình, tự trả lời có, thì không có vấn đề gì. Nhưng khi ở trên lớp, Vẫn không thể nói ra được Cậu ta hạ giọng Cho mình điếu thuốc Phương Mộc đưa thuốc cho mạnh phảm chiết Châm lửa cho cậu ta Cậu ta thận trọng hút một hơi Bốn năm học đại học Cậu trải qua thế nào Mình tự nghĩ cách thôi Cậu ta thoáng mỉm cười Thường thì hay điểm danh lúc đầu giờ Mình bèn giả vờ đi muộn Đợi điểm danh xong mới vào Sau đó lúc hết giờ, mình gặp giáo viên giải thích. Hồi đó mình có biệt danh là vua đi muộn. Các thầy cô giáo có ấn tượng rất xấu về mình. May mà thành tích học tập của mình cũng khá ổn. Phương Mộc cười, có vẻ thấu hiểu. Phương Mộc hỏi, cậu chưa đến khám bác sĩ tâm lý hay sao? Mạnh phàm Triết do dự một lát. Cũng coi như là khám rồi. Mà sao cơ, cậu cảm thấy mình có vấn đề về tinh thần hả? Không. Cậu chỉ là có chút trở ngại về mặt tâm lý. Hầu như mỗi người đều có trở ngại tâm lý, nhưng mức độ khác nhau mà thôi. Cậu sợ điểm danh. Có người sợ độ cao, sợ cầu thăng máy, sợ những đồ vật nhọn. Đây chẳng phải là việc gì to tát cả. Thật sao? Mạnh phàm triết bán tín bán nghi, nhưng trông cậu ta đã thoải mái hơn nhiều. Vậy thì cậu ta nhìn Phương Mộc đầy tò mò. Cậu sợ điều gì chứ? Phương Mộc không trả lời, trầm ngâm hút hết điếu thuốc rồi nhìn đồng hồ. Mình phải đi học rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Nói xong, liền để mạnh phàm chiết lại với sự thất vọng, hụt hẫng rồi rời khỏi sân cửa. Nỗi sợ hãi. Thật ra, cậu không biết cái gì gọi là nỗi sợ hãi cả. Quỷ hút máu Ông Tần sách hai con cá chấm cỏ bước chậm rãi lên cầu thang. Đúng là đã có tuổi rồi, mới leo lên tầng 4 đã không thở ra hơi nữa. Ông Tần tay vịn lan can muốn nghỉ một chút rồi mới đi lên tiếp. Bất giác, ông Đức nhìn thấy cửa phòng 401 hé mở. Ông Tần đi đến cửa, thiếu kỳ nhìn vào trong. Ngay sau đó, ông ngồi phịch xuống đất. Hai con cá chấm cỏ đã bị mổ bụng. Bóc mang rơi xuống đất, đang cố gắng dãy rụa. Một con còn nhảy hẳn vào trong phòng 401. Nó đang nhảy giữa vũng máu đỏ nhầy nhụa Mở to mắt, há to miệng, không hề nhận ra điểm tận cùng của vũ máu. Một sinh vật đang nằm im và cũng bị mổ bụng giống như nó. Cảnh sát tuần trai nhanh chóng đến hiện trường. Trưởng nhóm cảnh sát chỉ mới nhìn lướt qua hiện trường đã yêu cầu đồng nghiệp gọi điện cho Sở Công an Thành phố. Con quỷ hút máu đó lại xuất hiện rồi. Thái Vĩ đã thay đổi quyết định trong lúc lái xe lao nhanh đến hiện trường. Anh bảo các đồng nghiệp khác đi trước, còn mình lái xe đến trường đại học G. Phương Mộc đang học tiếc tiếng Nhật thì bị Thái Vĩ gọi đi. Trên đường, Thái Vĩ không nói gì. Phương Mộc cũng luôn giữ im lặng. Nơi đó là tiểu khu Minh Châu phải không?" bất ngờ cậu nam sinh lên tiếng hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net